Thưa bên chào các cô các chú các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của nghìn truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm qua, chúng ta đã cùng với Đình Duy theo dõi tập đầu tiên của tác phẩm tiểu thuyết Trinh thám của tác giả Thế Lữ có tự đề Mai Hương và Lê Phong. Ở đoạn cuối của tập 1 chúng ta đã được biết rằng là à, anh phóng viên kiêm uh, thám tử Lê Phong vừa nhận được thông tin là một cô gái tên là Lý Tuyết Loan đang công tác ở ban Hồng thập tự bị uh, cảnh báo là sẽ bị giết. Và chúng ta tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp tập 2 để xem ma diễn biến và cái cô Lý Tuyết Loan này có bị chết hay không. Ngay sau đây là tập 2. Mai Hương và Lê Phong qua giọng đọc Đình Duy. Lê Phong không nói gì thêm nữa, lấy mũ ra ngay, bỗng anh quay vào vặn điện thoại. Alo. Thưa bà, ở đây báo thời thế 874. Bà làm ơn cho biết người gọi 3 phút trước đây ở số bao nhiêu? Không được ư. Thưa bà, bà làm hơn cho tôi, tôi cần nắm. Không phải là aboné. Người ấy gọi ở phòng điện thoại công cộng. Này, tôi có thể biết ở nhà dây thép nào không? Vâng, cảm ơn bà. Lê Phong đặt máy xuống nói lầm bầm. Lý tuyết đoan. Vì hôn thê của bác sĩ đoàn, sáng mai sẽ bị giết trong giờ giảng học. Ồ, có thể như thế được chăng? Mà chính hung thủ hay chính một người trong bọn hung thủ vụ ám sát bác sĩ đoàn báo cho tôi biết trước? tự hắn nghĩ ra một ý nên phong mở cửa xuống nhà dưới, qua phòng trị sự, qua cổng nhà báo, rẽ về phía tay trái, vào nhà bưu điện phụ ở gần đó, lễ phép hỏi người thư ký. "Thưa ông, ông có nhớ chừng 5 phút trước đây có ai vào đánh điện thoại không?" Người thư ký nhà bưu điện có vẻ lưỡng lự. Lê Phong chắc họ muốn giữ bí mật nhà nghề nên vội tươi cười nói. <cười> "Xin ông cứ yên tâm, vì người đó chính là người nhà tôi, một người đàn ông cột một tay." Tôi chắc ông còn nhớ rõ, vì mới đây chừng 5 phút người kia đáp, có, cách đây 5 phút có người vào gọi điện thoại nhưng không phải là người ông nói. Vậy là ai mới được? Một người đàn bà, một cô thiếu nữ thì đúng hơn. Một người thiếu nữ, phải, đẹp, đẹp lắm, mang ví đậm màu xanh phớt, phải. Lê Phong khẽ kêu lên một tiếng, trời, lại người thiếu nữ kỳ quái. Rồi không kịp cảm ơn, Lê Phong quay ra chạy về nhà báo. gọi Vân Bình, anh Bình, anh cho thêm một tin sau cùng nữa về vụ án mạng trên cao đẳng. Hung thủ con giết người, tính mệnh của vị hôn thê bác sĩ Đoàn, bọn sát nhân đã định trước. Bàn báo phóng viên đang điều tra. Đại ý là như thế, anh viết đủ 10 dòng, đặt ở trang 2 dưới bài tường thuật. Được, còn gì nữa không? Còn, anh phải có mặt luôn ở đây để đợi tin của tôi. Anh sẽ giữ các báo hàng ngày ra hôm nay để xem đối với vụ này họ nói thế nào. Nghĩa là anh phải đề tâm theo dõi việc này trong lúc tôi theo dõi bọn hung thủ. Bây giờ tôi hãy đến phỏng vấn cô Tuyết Loan đã, nhà cô ta ở đâu nhỉ? Ở đường Nguyễn, số nhà 99 hay 97 gì đó. Lễ Phong liền ghi số nhà rồi lấy xe hơi của nhà báo đi liền. Ngồi trên xe, anh tự nghĩ. Bây giờ mới có 3 giờ chiều, mình còn cả một buổi chiều nay mà nếu cần thì còn cả một đêm nay để tìm và để ngăn ngờ công việc của hung thủ. Phải, chúng hành động thực là khôn khéo. Gan mà ngở trường cao đẳng chúng tính toán giỏi đến nỗi ta trông thấy cái chết, ta biết trước cái chết của bác sĩ Đoàn mà không làm gì được. Chúng tin mưu cơ của chúng một cách vững vàng đến nỗi dám báo trước công việc với ta. Sáng ngày một bức thư, vừa rồi gọi điện thoại, hai lần báo tin hai việc rít người, báo trước nghĩa là biết rằng không có cách gì cản trở việc hành động bí mật của chúng, nhưng cũng để tách ta, để đe dọa ta đừng có tra xét đến, mà để dọa ta cũng tức là để ý đến ta. tức là sợ ta. Một ông Tây phục, một nhà thẩm tử kệ cũng không thiếu tài, với cả sở liêm phóng ở nước này chúng không coi vào đâu, nhưng chúng sợ ta, việc điều tra của Lê Phong có thể hại chúng được. Lê Phong ra vẻ tự đắc và vui hưởng lấy cái sự sung sướng của một người biết mình có tài. Rồi anh lại nghĩ, nhưng chức tài với chức tai, quá gần nhau thực, ta chưa biết rồi đây. ta sẽ gặp những tai nạn gì. Lời đe dọa của bọn kia không phải là một câu chuyện đùa. Cái chết của bác sĩ đoàn đã cho ta thấy rõ. Một cái chết phi thường ghê gớm, tối kỳ bí mật, lại có vẻ thần quái nữa. Hùng thủ quanh quất đâu đây? Hùng thủ không dùng đến những khí giới thường có. Hùng thủ không ra mặt. Thế mà giết người được, giết một cách chắc chắn, nhanh nhẹn, biết chừng nào. Đêm mai là một người sẽ bị giết, mà cũng theo một phương pháp thần bí ấy. Biết đâu người bị giết thứ ba chẳng là ta, bởi vì xem ra ta cũng hơi trứng ngại trong bước đi của chúng. <cười> Hài lắm, kịch liệt lắm, cả một thiên tiểu thuyết mạo hiểm mà trong đó ta là vai anh hùng trừ gian. Lê Phong mịp cười, hay là gian trừ cũng không biết chừng. Nhưng không hề gì, cuộc chiến đấu càng gây go, càng thích thú. Chỉ phiền việc này bí mật quá, đến trong có khoảng mấy giờ đồng hồ đã xảy ra biết bao nhiêu điều rắc rối, khiến cho ta không kịp suy tưởng. Từ sáng đến giờ ta chỉ như một vật thụ động, ta làm việc theo trí phán đoán thì ít, phần nhiều chỉ theo những trường hợp xảy ra, mà trong bao nhiêu việc xảy ra, lúc đoàn bị giết, lúc khám tử thi, lúc đi theo vết xe ô tô, lúc nghe máy nói ở báo thời thế, bao giờ cũng thấy bóng người thiếu nữ, nhận thấy những cử chỉ, những hành vi kỳ dị, mà chỉ thấy riêng có một mình cô ta trong cả một vụ rắc rối này thôi. Trong thâm tâm người thiếu niên thấy này ra những ý tưởng rất khác thường. Anh không chịu tin rằng một nhan sắc vui vẻ đến thế lại có thể chủ động những tội ác ghê gớm như vậy. Vậy mà bao nhiêu điều anh trông thấy đều dành mạch tố cáo với anh rằng cô ta là thủ phạm, không thể ít ra cũng là một người trong bọn thủ phạm. Mà vì đâu họ rít người, vì cớ gì họ rít người một cách gần như công nhiên? Ta biết được cái duyên cớ chủ động đó thì việc tra xét ta mới dễ dàng, nhưng hiện giờ ta chưa thể thấy rõ một manh mối nào hết. Nghe đến Lý Tuyết Loan, Lê Phong khẽ khẽ gật đầu. Bọn hung thủ định giết bị hôn thê của bác sĩ Đoàn, sau khi đã giết ông ta, hẳn có một mục đích quan trọng. Điều đó cho ta biết rằng án mạng này không phải vì chuyện tình, người ta vì ghen hoặc vì muốn chiếm đoạt người tình, thương trì trừ đi một đôi bạn yêu nhau. Đây thì cả hai người cùng là tội nhân của quân gian ác. Vậy thì thù ư? Ta liệu hỏi Lý Tuyết Loan sẽ biết. Xe đến đường Huế, đỗ chức một cửa hàng nhỏ qua chợ home, lệ phòng xuống đi bộ chừng một trăm thước, vừa để tìm nhà, vừa để xem xét. Lúc đến nhà số 99, anh đứng lại giả vờ lấy thuốc la hút để đưa mắt nhìn lại đằng sau. Anh có ý xem có kẻ nào đi theo anh hoặc đứng dình đâu đó không? Lúc biết chắc không có gì khả nghi, anh mới bấm chuông, đứng đợi. Anh hỏi người đầy tớ ra mở cổng, nhà cô Tuyết Loan đây phải không? Vâng, nhưng cô tôi đi vắng ạ. Lê Phong ra vẻ bất mãn, đi vắng vừa hay đi đã lâu. Cô tôi vừa đi được chừng 10 phút thôi, đâu như trên sở mật thám người ta gọi. Anh chắc chứ? Mà này, anh có biết sở mật thám người ta gọi về việc gì không? Thấy vẻ săn đoán của Lê Phong, người đối tớ nhìn anh ta hơi ngạc nhiên và đắt. Tôi không được biết. Cô tôi chốc nữa về âm lại chơi. Nói rồi, hắn đi chờ vào, Lê Phong vội gọi. "Này, Đan. Thế nào?" Người đầy tớ bóng quay ngoắt lại, kinh ngạc vô cùng, nhưng Lê Phong vẫn bình tĩnh nhắc lại. "Đan, thế nào? Đến mai đấy chứ?" "Rồi không để người đầy tớ có thời giờ đáp, anh hỏi luôn. Bây giờ những ai có nhà?" "Nhưng thực, ai có nhà bây giờ? Việc cần gấp lắm, cô Loan đi vắng lúc này thật là may." Người đầy tớ bóng bò hành vẻ ngơ ngác, đôi mắt sắc của hắn liếc nhìn vội vào một cái, rồi vừa mở cổng vừa nói nhỏ. "Thế ra anh là phái nhưng mau lên." Ai ở nhà bây giờ? Thằng em nó, thằng này thì không đáng lo. Sao không cần phải dò kỹ nó mới được? Tên đầy tớ toàn nói nữa, xong Lê Phong ra hiệu bảo im, rồi cất mũ, chào một người thiếu niên ở trong nhà lón đầu ra. Anh bước vào nói rất nhanh một câu với tên đầy tớ và cố ý nói khẽ cho anh không hiểu là nói gì. Lúc hắn khép cổng rồi đi ra sau nhà, Lê Phong mới bảo người thiếu niên. Thưa ông, tôi là Lê Phong. Tôi muốn thưa chuyện với ông về một việc rất quan trọng. Vâng, mời ông vào. Lễ Phong và một dàn nhà trang hoàng lối mới, lịch sự và ý nhị, nhưng anh để ý đến các cửa hơn. Ông gọi đầy tớ lấy nước uống đi, nước thần thôi, không cần pha trà. Người thiếu niên lấy làm lạ nhưng cũng nghe theo, búng chuông gọi tên Đan, rót nước bưng ra rồi lại cho nó xuống. Lễ Phong không uống, đợi tên đầy tớ giao khỏi, đặt chén xuống cái rồi nhích lại gần. hạ thấp tiếng hỏi người thiếu niên, "Ở đây nói chuyện bên ngoài có nghe được không?" "Không, nhưng ta cũng nên nói nhỏ, trước hết xin ông biết rằng tôi đến điều tra một việc có liên quan tới cô Tuyết Loan. Tôi là phóng viên báo thời thế." "Vâng, tôi vẫn biết tiếng ông." "Càng hay, như thế thì ông tin tôi hơn, vậy xin nói ngay cho ông rõ, cô Tuyết Loan hiện đã bị người ta mưu hại, mà những kẻ mưu là thủ phạm trong vụ ám sát bác sĩ Đoàn." Người thiếu niên giật mình, thế gia anh đoàn tôi bị ám sát thực ư? Vâng, nhưng việc này sau hãy nói đến. Hiện giờ cái nguy hại đang ở bên mình cô Tuyết Loan, cô đến giờ liếm phóng phải không? Vâng. Ông chắc chứ? Vâng, về có giấy gọi. Tôi cũng đọc giấy ấy. Nếu vậy được. Chà, tôi sợ giấy đó là một mưu đánh lừa của bọn gian, rồi không có liên lạc. Anh chợt hỏi, tên này tới vừa rồi mới đến ở phải không? Vâng, mới đến chừng 4 hôm nay. Nó ở thay cho thằng ở trước xin phép nghỉ. Nó là măn còn vụng lắm phải không? Vâng, tên nó là gì? Là Hồng, theo trong thẻ thú y thân. Không, theo lời nó nói. Sao ông không xem thẻ của nó? Nó nói là bỏ quên ở nhà trọ chưa tìm thấy. Lê Phong chau mày hỏi, nó nói thế mà ông tin được sao? Tên nó không là Hồng mà là Dan. Nó ở đây, không phải hầu hạ nhà này, nhưng để dò xét ông và Lê Phong cẩn thận mới được. Trời ơi, thế sao ông biết từ trước à? Không. Tôi vừa biết xong. Lúc tôi bấm chuông thấy ông gọi thằng Hồng ra mở cổng mới biết nó chưa quen nghề làm đầy tớ và mới biết nó mới đến ở đây. Hai ông tài nào sẵn rất cao để dọn dẹp khác với thói quen của các đầy tớ thường. Cũng vì thế tôi thấy chữ Trần Xuân Đan mà lại xưng là Hồng lại làm đầy tớ của cô Tuyết Loan về mặt thì lại không có vẻ gì là lương thiện. Bằng ấy cớ đủ làm tôi xin nghi mới vợ thử làm một người đồng đàng hỏi qua nó mấy câu. Anh chàng mắc bưu ngay tức khắc. Bây giờ ông nghe tôi. Bác sĩ Đoàn có nhiều việc kín mà bọn gian dò biết. Có lẽ việc kín đó, cô Tuyết Loan là vị hôn thê của bác sĩ cũng biết một phần lớn, nên chúng mới định hại cả cô. Những việc kín đó là những việc gì, ông có thể biết được không? Không, tôi là lưu học sinh ở trường Anbert Sarat, không mấy khi về nhà nên cũng không hay gặp chị tôi với anh Đoàn, mà lại đã là việc riêng của hai người thì Ông Đoàn là vị hôn phu của cô Tuyết Loan từ bao lâu? Từ hơn 1 năm nay thứ ông Cái giá thì anh Đoàn là người nghèo, song thân mất đã lâu, họ hàng cũng không còn ai gần gũi, anh là người rất có chí, lại rất tốt. Chúng tôi biết là người có tương lai rực rỡ, nên thầy mẹ tôi vẫn có bụng yêu đoàn đến dạy riêng tôi với em gái tôi hồi 3 năm trước đây để lấy tiền ăn học. Nhân thế được thầy mẹ tôi mời ở trọ đây luôn thể. Mãi đến khi anh xin được lương ở trong trường mới thôi. Chỉ loan tôi với anh Đoàn xem ra rất tâm đắc. Bởi thế khi chị không thuận người đến hỏi thì thầy mẹ tôi hiểu là chị đã ưng Đoàn. Đoàn một lần có ngỏ ý với thầy mẹ tôi thì hay cụ bằng lòng ngay, nhưng vì hôn nhân anh Đoàn định đến ngày thi xong mới tính đến. Đoàn rất hiếu học, bản luận án anh soạn công phu lắm, công nghiên cứu trong các sách cổ về y học tàu đổ khiến cho các giáo sư phải hết lòng ngợi khen. Tôi chú ý đến những sách chữ nho mà Đoàn mua về rất nhiều và vì chị tôi thường nói đến hơn Della han tôi cũng biết chữ nho và thường để tâm tìm kiếm những sách mà Đoàn dặn mua dùm, nhưng tôi tưởng những điều này không có ích cho ông mấy." Lệ Phong lắc đầu, "Không không, trái lại có ích lắm, xin ông cứ nói." Người thiếu niên nói tiếp, "Đoàn bao giờ thấy một bộ sách cũ cũng tỏ ra quý hóa chân trọng, anh thường bảo chị Loan rằng, cứ là sách cổ, những bộ ấy cũng đồ có giá trị lắm rồi, huống chi lại còn giúp cho việc khảo cứu của anh được nhiều điều hay nữa. Có bộ anh coi quý hơn vàng ngọc, giữ gìn cẩn thận như người giữ của." Mà khi đem ra thì anh có vẻ sung sướng như người được nâng niu những vật quý báu nhất trên đời. Lệ Phong ngắt lời hỏi lại, "Nhưng ngoài bộ sách, ông đoàn cần vật gì đáng chú ý nữa không?" "Không, ông định nói vật gì kia?" Vàng Ngọc, một thứ đồ cổ, mặt nhăn, thanh đáo cổ chẳng hẳn, "Không, thế trong đời bác sĩ, ông xem có hay thủ oán gì không?" "Theo ý tôi thì đoàn chỉ có những bạn thân. Bạn thân là những ai?" "Một vài người trong trường thuốc, thế còn cô Tuyết Loan?" Chị tôi cũng chỉ có những chị em bạn cũ ở trường nữ sư phạm thôi. Từ ngày xin học ban hồng thập tự, chỉ có một hai cô bạn mới thường qua lại đây. Cô Tuyết Loan Mai có đi học không? Có lẽ không. Chị tôi không thiết làm gì nữa. Sáng ngày khi nghe thấy tin đoàn chết, tôi tưởng chị đến phát điên mất. Thầy mẹ tôi về ấp vắng mới đưa em nhỏ, còn tôi thì không biết ăn ngủ thế nào cho phải. Sự đau đớn tuyệt vọng của chị tôi thật đáng thương. Tôi tôi không ngờ đến việc khám sát như tin ông vừa rồi, nhưng giá trị tôi biết thì có lẽ còn đau khổ hơn thế nữa. Lệ Phong xem đồng hồ rồi bảo thiếu niên, "Bây giờ tôi phải đi có việc, mà cô Tất Loan chắc chưa về được ngay. Vậy để lúc khác, để chiều hôm nay, tôi sẽ xin đến hỏi thêm cô Tất Loan ít điều cần biết, bây giờ phải yên lặng. Dặn cô Tất Loan cũng vậy, và khi thật đến việc tôi đến phòng vấn thì phải khéo giữ, đừng cho tên đầy tớ nhà ông nghe thấy hay ngờ vực điều gì." Đối với nó ông vẫn sai bảo như thường, nhưng phải để mắt xem từng cử chỉ của nó, nhất là phải xem có ai hỏi han nó điều gì không và phải để ý nhận xem người đó là hạng người thế nào, ông nhớ nhé. Vâng, thế ra việc này bí mật thế kia ư? Bí mật và ghê gớm hết sức. Kẻ thu quỷ quyết lần trong bóng tối mà hành động, nhưng chưa chắc đã thoát khỏi tay tôi. À, còn điều này tôi muốn dặn ông, hai cụ khi nào về, ông với cô Tuyết Loan cũng đừng đả động gì đến các việc bí mật vội, các cụ lo sợ không có ích gì. "Chào ông." Có tiếng đổ xe ngoài vệ đường rồi tiếng chuông bấm, nhìn ra qua hàng rào lưa thưa cây lá, Lê Phong thấy một người đàn bà, có lẽ cô Loan đã về. Người thưn niên đứng dậy chạy ra xem, Lê Phong cũng đứng dậy theo, thì thấy chàng ta vui vẻ gọi bằng tiếng Pháp. "Ô kìa, cô Henriette, cô đi đâu thế?" Người thư nữ ngoài cổng đáp lại cũng bằng tiếng Pháp. "Anh Phương, anh ở đây à? Tôi đến hỏi cô Tuyết Loan. Tuyết Loan là chị tôi, cô vào chơi." Lê Phong lúc ấy cũng tới sau lưng người thiếu niên, anh bỗng kêu lên một tiếng hỏi, "Ô kìa." Người thiếu nữ cũng vừa nhận được ra anh, vội vàng quay ra nhảy lên chiếc xe tay, bảo chạy ngay tức khắc. Người thiếu niên ngạc nhiên nhìn Lê Phong, thì thấy anh trừng mắt và năm năm muốn chạy đuổi theo, chẳng ta vội hỏi, "Ai đấy?" Lê Phong không đáp, hỏi lại, "Ông quen cô này à?" "Vâng, quen thân." "Không, bạn cùng học một trường với cô ta ở ban thiết học từ hồi đầu năm, nhưng bây giờ hình như không học nữa." Trường Đi Sê An Bớt xa đâu? Vâng, lưu học sinh, không ở ngoài. Con cái nhà ai thế? Tôi không biết, hình như nhà giàu lớn và là con đất đầu của một người Sài Gòn và làng Tây. Tên cô ta là Henriette à? Vâng, Henriette Mai Hương. Nhưng tại sao định hỏi chị tôi lúc trông thấy ông cô ta lại chạy mất nhỉ? Lê Phong không đáp, ngẫm nghĩ nửa phút, bắt tay người thiếu niên rồi ra ngay. Lê Phong đã trông hút cái bóng xe tay và nhận kịp được số xe Amic 846, anh mấm môi chạy một mạch về phía nhà chấp bóng Majestic. Được chừng ngót trăm thước thì anh vui mừng nhận thấy người thiếu nữ vẫn chưa rẽ sang phố khác, đang cho xe tiến thẳng về phía bờ hồ. Lê Phong liền nhảy lên một chiếc xe kéo gần đó, rục xe chạy hết sức, mắt vẫn nhìn dán lấy màu áo người thiếu nữ, miệng lẩm bẩm: "Lần này mà trốn thoát thì một là cô ta có phép lạ, hai là chính mình là một đồ tồi." Anh định bụng rằng sẽ dùng hết cách để dò biết tung tích người con gái cho bằng được, sẽ đuổi theo cho đến cùng thế giới, sẽ giữ cô ta lại hỏi cho ra các điều khó hiểu mà nếu cần, anh sẽ gọi lính cảnh sát giúp sức nữa cũng nên. Lúc ấy thì Lê Phong không ngờ nữa, anh đoán chắc, anh tin chắc chắn rằng cô ta chính là chủ động trong vụ ám sát, một người nham hiểm, một tên gian ác và thấy lòng tức giận căm ghét người thiếu nữ như một kẻ thù. Hai xe còn cách nhau khoảng chừng 30 thước. Dư xa để anh có thể lách bóng được Và đủ gần để anh nhận được các tự trì của cô Người thương nữ hình như không để ý gì đến Lê Phong Hình như cô ta cũng không biết rằng anh đang đuổi theo Cứ thả nhiên như chẳng sự ngờ gì Không một lần nào Lê Phong thấy cô ta ngoảnh đầu trông lại Nhưng Lê Phong chật dự ý Trên kia, người thương nữ dở cái ví đầm mở ra trước mặt Nhưng cô ta như đang chăm chú Tô lại cặp môi son Anh ngồi né sang một bên Cố ý cho mấy người trên chiếc xe hơi vừa vượt lên, tre khuất mình và lầm bầm nói Cây gương, phải cây gương ở ví đàn bà thỉnh thoảng cũng dùng vào những việc khác, việc trang điểm. Chiếc xe hơi đi khỏi nhìn lên vẫn thấy người thiếu nữ chưa đợi ví lại. Lê Phong khó chịu vì biết rằng trong mảnh gương thế nào cô ta cũng soi thấy bóng ngành. Không cần, trông thấy ta nhưng cũng không thoát khỏi tay ta được. Xe đến chức hiệu Gô Đa thì bị nghẹn lối về mấy chiếc xe hơi ở tràng tiền và cuối hàng cây qua lại liên tiếp. Dưới này Lê Phong thúc xe chạy lên, người thiếu nữ lúc ấy mới có vẻ bối rối. Cô ngoảnh trông vội lại, bào xe hạ xuống trả tiền, trông lại một lần nữa rồi nhanh chân bước vào cửa chính hiệu Gô Đa. Lê Phong không để mất một giây, anh theo tới nơi thì vừa kịp thấy người thiếu nữ thoan thoát đi đến chỗ bán sách, giấy. Chỗ đó rộng và bắn người nên Lê Phong không sợ của ta lần mất, anh quăng trả tiền phu xe rồi tức khắc chạy vào. Anh Trừng sốt và thấy một thứ cảm giác khó chịu lạ lùng về trái với điều anh tưởng, người thiếu nữ không trốn tránh, đang ung dung đứng giờ xem một cuốn sách tay. Lê Phong ngừng bước lại, chưa biết nên xử trí ra sao, thì thấy người thiếu nữ ngẩng lên nhìn, hai người đứng cách nhau không đầy một thước, mắt cô ta vẫn đen sáng và vẫn có cái ánh cười cợt như lúc Lê Phong trông thấy lần đầu. Nửa phút lặng thinh, sau cầu người con gái hỏi một cách rất tự nhiên, "Lại gặp ông?" Làm những hai bên gặp nhau chỉ là vì ngẫu nhiên chứ không phải Lê Phong theo đuổi. Lê Phong không kịp nghĩ gì hết, anh gần như quên tất cả các điều kỳ dị. Nghe tiếng nói nhẹ nhàng trong cái miệng cười tươi, với thấy cả cái dáng kiều lệ đáng yêu của cô ta, có một vẻ dịu dàng, âu yếm, quyến luyến lạ thường, anh bất chợt thấy mình đứng phổng người ra trước cái nhan sắc kia, thì bực mình đến đổ tội cho hai con mắt người thiếu nữ. "Phải, anh nghĩ bổng như thế, hai con mắt sắc đen lánh Sau sân này còn giấu không biết bao nhiêu điều bí hiểm độc ác, ta chớ tin cái bề ngoài hiền lành. Nhưng đó là lý sự của trí, còn lòng anh thì có nghĩ thế đâu, anh lại sắp thấy cử chỉ của mình lúc này, đó là ngây ngô là lố bịch và thấy cần phải hỏi một câu gì mới được, vì anh theo đuổi cũng chỉ cốt để hỏi cô ta kia mà. Lê Phong hỏi rằng: "Thưa cô." Người thiếu nữ lại nhìn Lê Phong: "Thưa ông." Nhưng Lê Phong quả quyết đột ngột dằn từng tiếng Thưa cô Mai Hương Mai Hương Heriete Vâng, ông muốn dạy điều gì? Cách ngắt lời của người thiếu nữ lại làm cho anh thêm khó chịu lần nữa Thưa cô, trong vụ ấn mạng ở trường cao đẳng vụ ấn mạng mà cô đã biết rất rõ tôi thích cô là một người rất đáng chú ý một người có can thiệp mật thiết một người rất khả nghi cho nên tôi tưởng cần phải hỏi cô Ông cần phải hỏi tôi Ông nghĩ tôi... mà tại sao mới được? Cô ta cười nói tiếp luôn Tại tôi là một người thiếu nữ có mặt ở trường cũng như ông, cũng như bao nhiêu người trong lúc giải ra ánh mạng. Lê Phong cao mẩy. Tại thế, với lại nhiều cớ khác nữa. Vì cô. Phải, vì chính cô đã viết cho tôi cái giấy này trước khi giải ra ánh mạng. Lê Phong đưa ra mảnh giấy đe dọa nhặt được ở chân thang trường đại học. Và cái giấy thứ hai, lúc cô chạy trốn tôi trên đường cống vọng. Lê Phong lại dơ ra cái giấy thứ hai. Lại chính cô đánh điện thoại báo cho tôi biết rằng sáng mai sẽ lại có vụ ám sát nữa. Người thiếu nữ bật cười. <cười> Hay nhỉ, thế nghĩa là ông cho tôi là người chủ mưu các việc ám sát, một tay sát nhân đi nói trước cho người ta biết, đi tố cáo mình với người khác, mà người khác ấy lại là nhà trinh thám phóng viên Lê Phong. Lê Phong không để ý đến vẻ mỉa mai trong câu nói. Khi người ta là sát nhân, người ta có đủ mọi sự táo bạo, nhất là khi người ta giết người. Lê Phong nhìn thẳng vào mặt người con gái, biết giết người một cách quỷ quyệt như bọn hạ thủ bác sĩ Đoàn, và lại cô báo trước cho tôi cốt để dọa tôi, để làm cho tôi sợ cách hành động của bọn cô, cô sợ báo thù, không dám tìm xét việc này và Lê Phong càng nói càng thấy lời nói thao thao không ngắt, mà để cho cô yên tâm làm các điều gian ác không dè, không hối hận, hoàn nhiên bình tĩnh trước mắt mọi người. Tiếng Lê Phong nói khẽ nhưng giọng quả quyết, anh đứng gần lại người thiếu nữ đôi mắt nghiêm nghị lạnh lùng như muốn thôi miên. Nhưng còn có tôi, khi bọn cô làm những việc tội ác ghê gớm ấy, tôi sẽ khám phá ra rào huyệt bọn gian ác mà nay tôi đã biết những tay trọng yếu. Nếu tôi chưa có quyền bắt cả bọn, ít ra tôi cũng có cách làm cho cả bọn cô phải vào vòng pháp luật. Tôi sẽ dò xét, sẽ truy nã rồi sẽ tố cáo. Phải, tôi sẽ có cách. Mà chỉ nay mai thôi, bọn cô sẽ không ẩn mãi được trong bóng tối. Suốt trong mấy phút lê phòng nói, Ngươi thiếu nữ dương mắt nhìn anh một cách vừa tinh nghịch hóm hỉnh vừa ngây thơ như đứa trẻ thấy người lớn là một trò hay hay. Sau cùng cô ta cũng nghiêm sắc mặt nói lại: "Ông đảm như chính tôi là thủ phạm thực, có lẽ ông tìm cách bắt tôi ngay bây giờ cũng nên. Mà như thế chỉ vì ông gặp tôi luôn, vì ông theo dõi tôi và nhận được mảnh giấy mà ông nhất định bảo là tôi viết. Trong lúc ấy thì những thủ phạm chính thức vẫn không được cái hân hạnh để ông để ý đến như tôi, mà ông lấy những chứng cứ gì buộc cho tôi là thủ phạm mới được chứ?" Lê Phong thấy những lời ấy nói ra một cách thành thực, bạo dạn và lại có lý nữa, cũng hơi lấy làm khó nghĩ, nhưng anh nhớ lại những cử chỉ lạ lùng của cô ta từ lúc sáng nên thông thả trả lời. "Có những trường hợp khác thường, tôi thấy cô ra mặt rồi lại tìm cách lẩn tránh, tại sao cô lại tránh tôi? Tại sao tôi lại tránh ông ạ? Mà tại sao ông lại tưởng tôi trốn tránh khi người ta theo một người đi trước thì người đi trước nhất định là một kẻ chạy trốn ư? Ồ, thế thì những ý nghĩ của ông kể cũng giàn tiện thực mà" Bỗng nhiên, người thiếu nữ im bạch, đôi mắt lấm lét, cô ta cố giấc giấu sự bối rối mà không được, khiến Lê Phong quay lại nhìn, giật mình kinh ngạc. Anh vừa thấy hai người la mặt bước vào. Một người bé nhỏ chạc 30 tuổi, mặc quần áo tây màu tím thẫm, đeo kính trắng, cổ quấn cái phu la lụa ngũ sắc. Trước ngực, sợi dây đồng hồ vàng đeo lùng làng mấy cái vuốt cũng bằng vàng. Người có vẻ giàu sang, nhưng dáng hơi quê cạch. Theo sau hắn ta là một người to lớn, lanh lẹ nhưng hơi khúm núm như một kẻ bệ dưới theo một người trên. Hắn ta mặc quần áo tây màu cho, ngoài khoác cái áo y mưa và cột một tay trái. Người cột tay, Lê Phong khẽ khẽ nói thế rồi ngoắt quay lại thì thấy người thiếu nữ đất trấn tĩnh, cô ta toàn bước tiến lên, nhưng Lê Phong cản lại, nắm hai tay cô đẩy lùi vào góc căn bán sách là chỗ vắng nhất. Đôi mắt ghê gớm nhìn như hai mũi tên cắm vào mắt cô ta. Anh nói rất nhanh, rất nhỏ nhưng đồ cho cô nghe thấy. Dẫu thế nào, cô cũng phải đứng đây, phải im, không được nói, không được cử động, không được tìm cách thoát thân, không thì tôi thề sẽ giam bắt cô ngay tức khắc. Hy Lê Phong đã quả quyết là làm thẳng tay, cô cứ đứng yên đấy, nghe không? Đứng với tôi, để tôi xem hai đứa kia nó giờ cho gì. Hai người làm mặt đi qua căn bán nước hoa, qua chỗ bày các thứ vài màu rồi đi đến cái chân gác cách đó xa. Đứng lại đưa mắt nhìn quanh quất như có ý tìm tòi. Lê Phong dìu người thiếu nữ tránh vào một chỗ khuất. Lúc thấy hai người lên gác, Lê Phong lại nắm rất chặt hai cổ tay của người thiếu nữ và dọa. Cô không được có một cửa trì nào khác nếu không. Người thiếu nữ nhú đôi lông mày lại kêu đau, cố hút cửa ra nhưng không được. Ô hay, ông có quyền gì mà? Cô im ngay. Anh Toan nói thêm, bỗng lại thấy hai người làm mặt, trên gác bước nhanh xuống và đang vội vã bước ra cửa. Tức khắc anh nhảy số ra để đuổi, nhưng vì người thiếu nữ hết sức níu lại, khiến anh càng ham đổi thêm, anh vung mạnh một cái rồi chạy ra, hai tai còn nghe tiếng con gái gọi to. "Ông Lê Phong, đứng lại, ông Lê Phong đứng lại, trời ơi." Ra đến cửa anh chỉ còn kịp trông thấy số chiếc xe ô tô hòm trên đó, có hai người lạ mặt, xe rẽ về phía sở cảnh sát hàng trống và chạy rất nhanh. Lê Phong bực dọc quay vào, thì người thiếu nữ kỳ dị đã không còn ở đó nữa. Lê Phong biết không thể tìm thấy người thiếu nữ tinh quái kia được, chỉ đứ mắt nhìn khắp nhà hàng một lượt rồi bước ra, anh nghĩ thầm, Mai Hương, Henriette Mai Hương, con gái Việt Nam vào đàng Tây, nhà giàu lớn, người lanh lẹ một cách, xem ra lại là người học rộng nữa. Ừ, thế mà anh không thể hiểu đối với vụ án mạng cô ta có liên lạc thế nào. Theo các việc xảy ra thì một là cô là chủ mưu vụ việc này, hai là cô là một tay lanh lợi của bọn sát nhân, một bọn sát nhân hành động rất lặng lẽ, rất chu đáo, rất bí mật, chẳng khác gì một đảng gian ác tổ chức rất khéo ở các nước Âu Tây. Mà cả người thiếu nữ cũng vậy, cũng là lùng cũng thấy nguy hiểm, cũng có những cử chỉ dị thường của một con nữ tặc bên Mỹ hay bên Anh. Ta có ngờ đâu rằng nước Nam lại nảy nòi ra những vật quái ác như thế. Anh nghĩ đến người thiếu nữ thoát khỏi tay anh một cách dễ dàng như mấy lần trước thì tự hồ thẹn như một người bị kẻ khác khinh thường, coi mình như một trò cười, rồi nghĩ đến lúc cô ta trong thế hai tên đàn mặt ở trong hiệu Goda, Lê Phong không nén được giận. Ôi, nó quỷ quệt đến thế là cùng, cái vẻ tươi cười thản nhiên lúc đối diện với ta sao mà đống khéo thế, tí nữa ta đã tưởng là ta nghĩ lầm, tí nữa ta tin rằng Nó trẻ là một người thiếu nữ thích mạo hiểm và để ý đến bộ án mạng cũng như ta, ngờ đâu chính nó đã đánh tháo cho hai tên kia, nó toán giữ ta lại lúc ta trực đuổi chúng. Lệ Phong bực tức lắm, anh ta lại buồn nữa, bây giờ là lúc anh không được bán tín bán nghi về cái tội ác của người con gái, là lúc anh đã chắc chắn biết rằng cô chỉ là một nhân vật nguy hiểm, anh thấy ảo não về những cảm tưởng chua cay chưa từng có bao giờ. Lệ Phong gọi một chiếc xe nhảy lên, reo người xuống niệm xe, bao chạy về phía chợ hôm, rồi bần thần trên đó, anh lắc đầu thở dài. "Hây, trời ơi, tại sao một người có duyên, một bậc nhân sắc đến thế kia, lại học thức, lại giàu có, mà lại đi làm những việc tối tăm như thế? Giết người, hay chẳng gì cũng đồng mưu với một bọn giết người. Thế nghĩa là tay kia đã nhúng vào máu, đã thành một kẻ đáng kinh bị, đáng thù. Tại sao những việc ghê gớm" bí mật kia chẳng những là việc dành riêng cho bọn mấy ông đàn ông thô bỉ độc ác kia. Hả, <cười> tại sao? Lê Phong lấy làm lạ rằng sao mình lại có những ý tưởng băn khoăn vừa rồi. Mọi lần anh theo đuổi dò xét một việc gì, anh có cái tâm trạng sáng suốt, bình tĩnh của một nhà khoa học thản nhiên tra cứu. Lần này thì khác, anh thấy lòng bối rối, trí mờ ám, nghị lực cũng như thiếu sót. Anh không kịp phân biệt rõ một manh mối nào của bao nhiêu trường hợp vừa qua. Lê Phong nhắc đi nhắc lại một trăm lần rằng, Mai Hương, người thiếu nữ dị kỳ, là một kẻ nay mai anh sẽ đưa ra trước công lý, với bao nhiêu điều buộc tội ghi gớm, khe khách. Nhưng trong thầm tâm của anh, anh ấy nằm khổ sợ lắm, không chắc anh đã có can đảm làm. Lê Phong thực sự kinh ngạc mà nghĩ rằng, hay là... Nhưng anh chưa dám tự thú thực với mình cái điều vừa nghĩ đó, anh chỉ vội vàng trách anh. Giận anh hết lòng hết sức, "và cho rằng mình vừa có những ý tưởng điên cuồng." Anh xoa tay lên gió như ruồng đuổi cái ám ảnh, miệng nói: "Không không, không thể được, ta điên hay sao? Không." Người phụ xe đang cắm cổ chạy bỗng đứng lại ngoảnh đầu ra ý hỏi anh, Lệ Phong bật cười, "Ồ, oh, vô lý à không, cứ kéo." Rồi lấy thuốc lá hút, Lệ Phong thở một hơi rất dài, rất nhanh, rất mạnh, đôi mắt lanh lẹ ngước nhìn những ngọn cây, lẩn lờt qua trên đầu anh. Qua số nhà 99, anh liếc mắt nhìn thoáng một cái, biết cô Lý Tuyết Loan vẫn ở sơ mật thám chưa về, toan đi thẳng, bỗng thấy tên đầy tớ mở cổng trực ra. Anh nện gót giày ngừng xe lại, gọi khẽ, "Đan." Tên đầy tớ nhận được anh ra dáng mừng và hỏi Lê Phong, "Thế nào? Sao lúc nãy anh đi ngay thế?" "Yên đã, ta đứng tránh ra một chỗ nói chuyện tiện hơn." "Hai người đã qua đây rồi chứ? Ba cột với chủ du ấy à?" "Rồi, tôi tới họ đưa ô tô đến đây." đố lại một tí, giờ đi ngay, đi về phía bờ hồ. Thế không cần dặn gì thêm. Không, dặn gì thì họ sai người dặn, không bao giờ họ bảo thằng tôi và lại. Được rồi, cô Tuyết Lan vẫn chưa về. Chưa, thế anh cũng chưa gặp họ à? Họ đây vừa có thể là hai người lạ mặt, vừa có thể là cả một đám mà hai người đứng đầu. Lê Phong chưa biết tên đàn muốn nói đến là ai, nên trả lời một câu không nhất định. Chưa gặp vội, thôi tôi đi, cẩn thận nhé. Lê Phong muốn hỏi thêm những tờ tên đề tớ sinh nghi nên anh bí mật đưa mắt cho nó một cái rồi quay gót. Lúc trở lại chỗ xe hơi của ánh đỗ, Lê Phong mỉm cười xoa tay. Trần Tuấn Đan, Tức Hồng, Mai Hương, tức người thiếu nữ kỳ dị, ba cột tức người cột tay, chủ du, tức là người làm mặt thứ hai. Được rồi, cái đầu mối dây của mối bòng bong ta đã gần tìm được thấy. Cái tin là thiếu niên y khoa bác sĩ bất thình lình bị chết dựa lễ phát bằng làm cho dư luận khắp thành phố Hà Nội xôn xao lên. Theo các báo hàng ngày ra buổi trưa hôm đó thì bác sĩ Đoàn chết vì ngộ cảm, một vài tờ báo đoán rộng rằng bác sĩ vì làm việc nhiều quá, ngoài bản luận án, bác sĩ Trần Thế Đoàn lại đang lưu tâm dự bị soạn những sách khảo sát về lịch sử y học cổ ở nước tàu. Báo nào cũng đăng hoặc sơ lược hoặc kỹ càng một bài nói về đời riêng của bác sĩ Đoàn sau bài tường thuật cái chết đột nhiên ở trường cao đẳng Báo nào cũng than tiếc một thiếu niên có tài, có trí, cái hy vọng rực rỡ của nền y học nước Nam. Trong số đó cũng có tờ báo chịu dò xét khi nói đến bác sĩ có đả động đến hai tiếng ám sát và đặt một cái nghi vấn trong vụ này. Song bài đó chỉ là một đoạn ngắn, lời lẽ hồ đồ, không dám quả quyết. Công chúng vì thế cũng chỉ theo các báo mà sừng sốt và phàn nàn cho số phận người chết. đơ không ai ngờ đến cái án mạng kỳ bí mà Lê Phong ra công điều tra. Nhưng đến 3 giờ chiều thì tình thế khác hẳn. 3 giờ chiều là lúc báo thời thế phát hành, những đầu đề in rất to. Bác sĩ Đoàn bị ám sát giữa cuộc phát bằng tin chắc chắn của bản báo phóng viên. Cuộc phỏng vấn vội vàng, những điều tin bố sau cùng của nhà thiếu niên bác sĩ khiến cho ai đã cầm đến tờ báo cũng phải kinh ngạc. Đến khi họ đọc những lời xét đoán rất chắc chắn mà chính tay Lê Phong viết ra, thì ai cũng phải dùng mình, cho là một điều quái gờ chưa hề xảy đến bao giờ. Người ta tin là sự thực hiện nhiên ngay và biết rằng việc này chắc còn nhiều đoạn ly kỳ nữa. Báo thời thế lại được hoan nganh thêm một bậc nữa. Những giấy đòi thêm báo mở các đại lý trong thành phố và sự hấp tấp của bọn trẻ bán báo làm cho ban trị sự luôn bận rộn. Trên tòa soạn mọi người đều nói đến những tiếng đại thắng kịch liệt và dự bị bàn với ban chỉ sự châu in gấp đôi số báo hôm sau. Trong lúc đó thì Lê Phong ngồi một mình ở phòng bên. Ngả lưng lên chỗ đưa ghế bành, hai chân gác thượng lên mặt bàn, mặt ngửa nhìn lên trần, đôi mắt lim dim nhìn khói thuốc lá bay lên từ từ, mặt có vẻ đăm đăm như người đang lắng hết tinh thần để suy nghĩ. Anh ôn lại các việc xảy ra từ phút thứ nhất của câu chuyện án mạng. Từ lúc gặp bác sĩ Đoàn cho đến lúc anh gặp một người thiếu nữ tên Mai Hương lần cuối cùng, bao nhiêu vật bí mật rắc rối thêm mãi lên, ba kế tiếp nhau trong hơn nửa ngày. Thật từ xưa đến giờ anh chưa thấy lúc nào tinh thần anh làm việc dữ dội đến như thế, mà kết quả, kết quả nào có gì đâu. Anh chỉ như người lạc vào một nơi mịt mù không biết phương hướng nào mà đưa bước. Anh đã tự hỏi không biết đến lần thứ mấy mươi rằng người thiếu nữ kia là người thế nào. Đối với vụ án mạng này, cô ta hành là một kẻ trừ mưu nguy hiểm không, hay chỉ là một kẻ đồng phạm? Nhưng chủ mưu hay đồng phạm, cô ta cũng là một tài lợi hại và táo tợn, danh mãnh và ngạo nghễ. Một người kỳ quái, vừa làm cho anh tức giận vì những cờ tỷ bí mật, vừa làm cho anh thầm mến vì cái duyên đầm thấm, và vẻ ống ngà lệ kiều. Lúc nào cũng gặp cô ta, chỉ gặp cô ta làm gì thế? Đến đâu cũng thế, cô ta cũng đột nhiên hiện ra như để dò xét hoặc ngăn trở việc của ta làm. Thật là một cái bóng theo hình mà là một cái bóng không thiếu về diễm lệ. Ha, nếu cứ thế này mãi, nếu ta cứ phải mất thì giữ mãi về cái bóng lạ lùng ấy, ta còn tâm trí nào mà theo đuổi bọn gian? Lê Phong suy nghĩ vậy nhưng trong tâm tưởng vẫn rõ rệt hình ảnh của một người thiếu nữ, nhất là vì trước đó không đầy nửa giờ, lúc anh một mình dò xét trong trường cao đẳng để tìm những dấu vết của hung thủ, anh lại thấy cả dấu vết của Mai Hương. Lúc đó vào khoảng 3 rưỡi chiều, Lê Phong cho xe hơi đổ trước cửa trường đại học. Cửa chính đóng, anh phải đi lối cổng do cửa sau lẻn vào rảng đường. Trong rảng đường vắng ngắt, ánh sáng yếu ớt trên và hai bên cửa kính cao mập mờ soi xuống. Lê Phong đến ngồi trên một hàng ghế nề tường lại cuộc lễ phát bằng. Đó cũng là một lối lạ việc riêng của Lê Phong. Khi nào lý trí không đủ sức suy đoán một việc gì thì anh gọi đến sức tưởng tượng, đến trực giác và đến cái tài đặc biệt mà anh gọi là cái giác quan thứ 6 của mình. Câu anh tự hỏi lúc đó là, trong một nơi có mấy trăm công chúng, dưới ánh đèn sáng nhưng lúc này đang có lễ phát bằng ở đây, hung tổ làm thế nào mà giết được đoàn? Rồi anh hết sức nghĩ. Cái không khí im lặng ở trong giảng đường rất tiện cho việc suy tưởng của Lê Phong. Không đầy 5 phút đồng hồ mà anh đã thấy này ra một tia sáng, Lê Phong đứng dậy, đi vào phía trong, đến bên cái ghế mà Trần Thế Đoạn ngồi lúc sáng. Anh quỳ xuống đất rồi nhìn chăm chú xuống chân ghế để tìm một vật. Tìm quanh ghế không thấy, anh lại bò ra những chỗ gần đó, đếm từng viên gạch, xem từng khe, lại lật cả mép cái thảm dài dưới đất, nghĩa là anh cẩn thận không bỏ qua cặp mắt luận lý một tí gì. Sau cùng, Lê Phong khẽ reo lên một tiếng vui mừng, vì anh đã thấy lấp loáng một vật nhỏ và dài như cái tâm nằm len dưới mép thảm. Đó là thứ kim tiêm làm theo một kiểu đặc biệt, mũi kim rất nhỏ, lòng kim cũng thông. Nhưng chân kim không có cái mấu đồng để cắm vào ống thủy tinh như mọi chiếc kim thường. Lệ Phong đứng lên, cẩn trọng cầm lấy giữa mình kim ở hai đầu ngón tay, ngắm nghía một lúc. "Đây rồi, ta đoán đúng thực, đây là khí cụ giết người. Ồ, oh, quả thực chúng nó khôn khéo. Tính được cái mưu thần quái này phi người có học thức, người thông minh lắm, còn không ai nghĩ ra được." Lệ Phong bừng đến nỗi không nghĩ gì đến sự giữ gìn, lấy đèn bấm trong túi ra soi đầu mũi kim và nhận ra đó là thứ kim tiêm có đựng thuốc độc. một thứ thuốc độc ta cần phải phân chất mới biết rõ, nhưng quyết là một thứ thuốc gớm ghê. Thật chẳng còn thứ gươm đao nào, chẳng còn thứ súng đạn nào giết người nhạy hơn được. Sáng nay đoàn chết, mà cả đến người bên cạnh cũng không ngờ. Cái kim bắn đến một cách bất thình lình thì ai để ý, mà thứ thuốc độc ghê gớm chắc thấm vừa mau vừa êm. Nhưng sao đoàn lại để rơi xuống? Sáng nay người ta chú ý có thấy đoàn dẫy rựa gì đâu, một sự tình cơ chăng? Hay mũi kim chỉ đâm vào thịt một chút rồi rơi ngay xuống? Mắt Lê Phong soi mói nhìn bằng mấy lựa xung quanh chỗ Trần Anh đứng, bỗng thấy một mảnh giấy trắng cách đó 3 4 thước. Lê Phong dùng mình nghĩ đến mảnh giấy bí mật có những lời đe dọa anh. Lê Phong bội vàng chạy nhặt lên coi, thì cả hai mặt đều không có chữ, nhưng để ý thì thấy trên mảnh giấy có những nét hàn xuống, hễ như có vết giày đàn bà. Lê Phong nhận thấy, nóng gan người lên lẩm bẩm nói: "Mai Hương, lại là Mai Hương rồi. Mai Hương vừa ở trong này chắc cũng tìm như ta." Ôi, thế thì quái lạ thật, nếu không phải là một hồn thú tìm cách làm biến tăng vật thì còn là ai? Trời ơi, trời ơi, sao lại có người cà gan đến như thế? Ngay lúc đó có tiếng động ở phía sau. Anh quay ngoắt lại thì thoáng thấy một táo hồng lọt vào cái khung cửa ngách tối om. Lễ Phong như người hóa dại nhảy vào phía đó, rẽ qua lối tay phải, chạy qua một đường hẻm rồi ra cửa chính trường đại học. Nhưng chợt nhớ cởi khóa, anh quay ra sân, rẽ ra cổng. Ngoài cổng người thiếu nữ đang giảo chân bước về con đường quốc và nhảy lên chiếc xe hơi Nebula Sport. Lê Phong cho được máy xe mình chạy quanh đường một vòng trở lại thì đã không thấy tăm hơi chiếc xe kia đâu. Bây giờ ở nhà báo, ngồi nghĩ lại những việc xảy ra rất nhanh chóng ấy lại hiện đến trong trí óc của Lê Phong rất rõ ràng. Lê Phong chắc hẳn người thiếu nữ lúc nào cũng để mắt đến anh trong khi tìm kiếm trong dạng đường và thế nào cũng biết rằng anh đã lấy cái kim tiêm là thứ tăng vật chắc chắn để buộc tội hung thủ. Lê Phong kéo dài hai chân lại để xuống đất ngồi thẳng dậy, rồi lấy phong bì gấp ở trong ví ra. Anh mở phong bì, lấy cái kim tiêm, anh gói cẩn thận trong đó, rồi chăm chú ngắm lại một hồi lâu. Tối hôm nay về nhà phân chất cái thứ thuốc độc hạng nào? Anconitin, Satyricin, Strophantin hay là nọc rắn? Ta đọc báo còn thấy nói chất Onaheide là thứ độc nhất, nguy hiểm nhất mà bọn phi châu vẫn dùng để ngâm tên Lại còn những thứ nhựa cây ở thượng du của giống má nữa. Cả một bài dược tính cần phải khảo nghiệm để tìm ra cái kết quả còn con. Bây giờ thì ta xét xem hôn thủ dùng cách nào để máy hay bắn cái kim đến người bị giết. Còn có nhiều cách. Một cái súng loại nhỏ chế kiểu riêng mà cái kim này là đạn. Một cái thứ ống si đồng rất tinh xào. Một thứ máy kỳ cục mà dễ giấu. Hay là... Hay là... Ồ... Hay là... Lê Phong Trật đứng phát dậy. Hai mắt sáng quắc, hai gò má ửng đỏ. Phải, hay là một thứ máy ảnh giả? Phải, một thứ máy ảnh. Máy ảnh thì giơ lên lúc nào mà trả được? Ở đâu mà trả được? Rồi tách một cái, lò xo bật cái kim bắn, hung thủ cốt thì giờ nhắm kỹ kẻ bị giết mà không cần phải dư ý với ai. Lệ Phong nghĩ đến những cái job man di trong lễ phát bằng, nghĩ đến món thợ xoay quanh Bắc Dĩ Đoàn và nghĩ đến cái máy ảnh xinh nhỏ ở trong tay người thiếu nữ kỳ dị. Những tia sáng ấy vụt đến trong tri óc Lê Phong cùng một lúc bao nhiêu cử chỉ của Mai Hương cùng hiện ra. Mai Hương, người thiếu nữ lạ lùng, người thiếu nữ khả nghi, người thiếu nữ giết người. Lê Phong đặt tay xuống bàn, một trăm chứng cứ rành rành ra đấy. Phải, cô em quế quyết đến thế nào cũng không thể chối được, mà chính ta, chính tay ta sẽ bắt cho bằng được cô em. Bây giờ phải làm việc cho có thứ tự. Ta chưa rõ cái cớ chính của vụ ám sát, nhưng ta sẽ biết vì hiện nay Trợt nghĩ ra, Lê Phong chạy sang phòng bên hỏi Văn Bình. Văn Bình, anh đã cho người cầm tờ giấy của tôi cho cô Lý Tuyết Loan rồi chứ? Rồi. Mà anh đã dặn kỹ đường cho ai biết chưa? Kỹ thế nào? Không, nhưng sao 7 giờ cô ta chưa đến? Tôi hẹn cô ta 7 giờ đến tôi hỏi có việc cần, sao anh không đến tận nhà cô Loan? Đến rồi, nhưng cô ta đi vắng. Đến nữa sợ họ nghi, nhà ấy có một thằng nhỏ tôi đã dò biết được thái độ của nó. Lê Phong kể lại câu chuyện gặp thằng nhỏ ở nhà số 99 đường Huế, rồi tiếp. Nhưng... Chỉ có điều tôi lấy làm lạ rằng sao nó mắc mưu tôi sớm thế, mở tên đồng đảng của tôi giết người cần phải nhanh mãnh hơn nhiều. Bỗng có người bảo Lê Phong, "Thưa ông có người hỏi ông." "Ai đấy?" "Một người đàn bà." Cô Tuyết Loan rồi, "Được, mời người ấy lên sang buồng bên." Rồi Lê Phong dặn Văn Bình, "Tôi muốn nói chuyện riêng với Lý Tuyết Loan, trong khi ấy ai hỏi anh cũng bảo tôi đi vắng nhé." Lê Phong đóng cửa ngang lại, ngồi vào bàn giấy, quay lưng ra cửa sổ và quay mặt ra phía cửa vào. Sau mặt kính phủ lần giàn Bóng một người đàn bà đứng ngoài như chờ đợi, Lê Phong lấy sẵn bút giấy ghi chép và đặt vào cái phong bì, cái kim tiêm bên lọ mực rồi cất tiếng nói. "Mời cô vào." Cửa mở. Lê Phong sững sốt đứng phắt dậy, vì người bước vào không phải là Lý Tuyết Loan mà chính là Mai Hương. Lê Phong bất giác nắm chặt tay lại, mắt nhìn người thiếu nữ trừng trừng, anh không kịp hiểu, kịp đoán xem cô ta sao lại đến đây. Anh không đời nào lại ngờ rằng cô giấm táo tợn đến thế. Anh đứng lặng ra đó, đợi xem cô ta giờ những trò gì ra. Nhưng thiếu nữ không có vẻ nhanh nhẹn tinh quái như mọi lần. Cô ta lấm lét nhìn quanh quần trong nhà, mặt có sắc lo sợ, cử chỉ bối rối. Lúc gặp đôi mắt thù hằn của Lê Phong thì cô vội nhìn xuống, khe khẽ khép cửa lại, rút dây tiến lại gần bàn. Lê Phong chợt sẵng tiếng hỏi: "Cô Mai Hương?" Thế Mai Hương hững giật mình ngẩng lên, "Vâng, tôi" Rồi nói nhanh, "Thưa ông, ông hẳn không đợi đến việc tôi vào đây, nhưng xin ông cho tôi nói, tôi sợ lắm. Hiện giờ tôi đang bị người ta theo dõi, những kẻ thù ghê gớm toan hại tôi." Lễ Phong ngắt lời, "Cô, cô lại có kẻ thù?" "Vâng, ông không tin ư? Nhưng thực tế, vừa rồi qua đây, lúc sắp bước vào, tôi thấy bóng mấy người." Lễ Phong lại ngắt lời, "Những người nào?" "Thưa ông, người thiếu nữ vừa nói vừa tự tiện ngồi xuống ghế, nói ra thì dài quá, mà lúc này tôi bối rối lo sợ lắm, ông cho phép Tôi xin kể đầu đuôi ông nghe sau, ông đừng hỏi tôi vội. Lê Vong nhìn người thiếu nữ từ đầu đến chân. Giáng người thanh thanh nhưng không kém vần rắn giỏi. Cô mặc một cái áo màu hồng phớt kiểu mới, ràn dị nhưng trang nhã. Cô đeo một cái vòng vàng có đính mấy điểm ngọc xanh, hai bàn tay trắng và mềm, ngón nhỏ mút nhẹ nhẹ đặt lên mếp bàn và hơi run lên vì cảm động quá. Khuôn mặt thì cực kỳ thanh tú, tươi tắn, trẻ trung và có một vẻ mặt cao quý khác thường. Nước da nhỏ đánh phấn khéo đến nỗi màu đào trên hai gò má, Lê Phong không biết là màu của phấn hay chính màu của da. Cô ta thường trông xuống luôn, dưới đôi mày cong, hàng lông mi uốn dài thường chỉ trên đôi mắt trong đen và sắc sảo. Lê Phong ngắm mãi cái nhan sắc tuyệt vời ấy và kinh ngạc tự bảo mình rằng, con người như thế lại có thể là một người gian ác được ư? "Thưa ông Lê Phong." Lời nói dịu dàng của Mai Hương làm Lê Phong như sực tỉnh lại. "Thưa ông Lê Phong," có lẽ những việc xảy ra hôm nay mà trong lúc đó ông cũng thấy có tôi, đã làm cho ông tưởng là người kỳ quặc lắm, những đó vì ông chưa hiểu, có dịp tôi xin nói rõ cho ông biết mọi điều, còn bây giờ thì chưa thể được. Tôi hiện giờ đương còn có trăm ngàn cái lo, cái sợ, quanh mình toàn thấy những sự kinh khủng, không biết rồi chính tính mệnh tôi có toàn vẹn được. Lê Phong bỗng hỏi một câu đột nhiên, lúc nãy ở trường cao đẳng cô cũng lo sợ thế phải không? Ông muốn hỏi lúc ông tìm được cái kim tiêm ư? Phải, lúc chiều mà cô cũng biết tôi nhận được cái kim hung thủ dùng để giết người. Mai Hương liền thưa, vâng, vì tôi thấy ông chăm chú xem rồi bỏ vào trong một cái phong bì nhỏ, thì cô có biết cái kim ấy ở đâu mà đến không? Ông vừa nói của hung thủ dùng để giết người. Mà hung thủ, Lê Phong trông thẳng vào mặt người thiếu nữ, cô có biết là ai không? Mai Hương khe khẽ thưa, sao ông lại đem cối hỏi tôi? Lê Phong nghĩ thầm, có, có lẽ nào nó giả vờ khéo được đến thế. Rồi anh lại nói tiếp, là một người cầm máy ảnh. Phải, cái máy ảnh ấy chính là cái thứ máy bí hiểm tinh xào dùng để bắn cái kim tiêm trong có thuốc độc. có hiểu chưa? Người thiếu nữ lắc đầu thở dài dã ý không thể hiểu được, Lệ Phong cố rình xem trong đôi mắt kia có vẻ hốt hoảng nào không, nhưng lúc đó chỉ thấy hình như thoáng qua cái thứ ánh lửa vui vẻ, cô ta mỉm cười và nói: "Ồ, ông đoán tài nhỉ, nhưng tôi vẫn chưa hiểu sao ông lại đem cái việc ấy hỏi tôi." Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng lĩnh truy theo dõi hết tập 2 của tiểu thuyết trinh thám Mai Hương và Lệ Phong